Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Những đường nét chạm khắc mạch mạc ngoạc đó Anh chủ động để chúng xuống bàn Rồi ghép lại Thì bốn mảnh đồng ấy Cũng vừa ăn khớp với nhau Điểm chính giữa Có một vòng tròn nhỏ Như chiếc nhẫn được tạo ra Từ bốn góc bị khuyết Của bốn mảnh đồng Lại lầm khẽ đọc bốn chữ xung quanh Cái vòng tròn đang được tạo thành Từ những góc khuất ấy, phiêu vân kỳ, tự. Đôi mắt đăm chiều, lại lẩm khẽ nhấp một ngụm nước, rồi anh đặt ra câu hỏi nửa tin nửa ngờ. Chẳng lẽ cái chuyện hoang đường này là có thật hay sao? Đúng vậy, Kiều Vy trả lời, như muốn khẳng định lại câu chuyện của mình, cô nói thêm. Không một chiếc gương có màu đỏ thắm Nó đẹp một cách ma mị, chỉ tiếc cho ai đang sở hữu nó mà lại không hề biết nó là một thứ gớm ghế kinh tẩm như thế nào. Em muốn hỏi ý kiến của các anh và các bạn rằng, chúng ta có nên công khai mọi chuyện với tất cả mọi người để tìm lại chiếc gương đó hay không? Không được đâu. Lượng đạo lên tiếng phản đối. Nếu làm như vậy thì chắc chắn sẽ gây ra náo loạn. Không chừng sẽ có người biết mà phá hủy chiếc gương đó thì sao Lúc ấy oan hồn của người con gái trong gương Chẳng phải sẽ bơ vơ hay sao Lời nguyện sẽ khủng khiếp hơn Khi chiếc gương bị vỡ nát Lúc đó nếu như sự việc xảy ra ngoài tầm kiểm soát Thì kết cục sẽ thê thảm hơn rất nhiều Đến lúc ấy Thì chúng ta không thể nào mà lưỡng trước được những điều khủng khiếp sẽ xảy ra Lương đạo nói đúng đấy Lần này Hà nghiêm lên tiếng đồng lòng Nhìn nó quanh mọi người thêm một lượt Anh mới tiếp lời Nếu làm như vậy Thì chắc chắn sẽ tạo ra một cơn dư chấn Người tin thì không sao Còn người không tin thì họ sẽ gắn cho chúng ta cái tội Gieo rắc vào lòng người ta những điều ma mị Kết quả hoàn toàn có thể ngược lại So với mong muốn của chúng ta Lúc ấy chẳng phải là ta Là từ đưa mình vào cái thế khó hay sao Tôi tán thành vị của Hà Nghiêm và Lương Đào Bù Linh lên tiếng Khi mà mọi người lại đang bắt đầu chuẩn bị một cuộc im lặng Cô nhìn tăng vào kiểu vì rồi nói Mình biết Vì đang rất lo lắng cho nạn nhân tiếp theo Nhưng không vì thế Mà có thể làm vượt quá tầm kiểm soát của chúng ta được Mình nghĩ chỉ còn một cách duy nhất Đó là hóa giải lời nguyên ấy. Chỉ có như vậy thì mới có thể chấm dứt được những chuỗi chết chóc này. Vẫn biết là như vậy, nhưng đó là câu chuyện của 300 năm về trước. Chúng ta phải biết bắt đầu từ đâu đây. Với lại chỉ có kiểu Vi mới có thể cảm nhận được sự việc. Còn chúng ta thì lại không hề cảm nhận được. Tất cả đều phải nghe theo kiểu Vi vậy. Người vợ lên tiếng là lại lầm. Và nhận được sự tán thành ngay lập tức Đành phải như vậy chỉ biết làm sao Thế vì đã có manh mối gì chưa Người vừa cất lời hỏi là Bù Linh Thoáng với bối rối Vì nhà tiếng trả lời Quả thực Mọi chuyện lúc này đều rất mù mịt Những vật đang có trước mặt chúng ta Nhất định là nó có ám chỉ một điều gì đó Chúng ta sẽ từ từ tìm hiểu được không mọi người? Vậy ta cứ tạm thời thống nhất như vậy nha Bây giờ chúng tôi phải về cơ quan làm việc rồi. Nếu có tin tức gì thì cô Vy hãy liên lạc ngay nhé. Lời lầm vừa dứt lời, thì cả Luân và Vũ Linh cũng đứng dậy. Cả ba cùng cúi chào mọi người rồi ra về. Tiến họ ra cổng, Tiểu Vy buông lời với hơi chút ái ngại. Không phải, bỗng dưng em lại lôi theo mọi người vào chuyện này Không đợi lại Lâm nói Khả Luân chèn vào Cô vì nói như vậy là không đúng rồi Chúng tôi cũng có trách nhiệm bảo đảm sự an toàn cuộc sống cho mọi người Hơn nữa, cô vì nói như vậy thì cô không coi chúng tôi là bạn hay sao Nghe Khả Luân nói vậy vì chỉ biết cúi đầu và thầm cảm ơn sự giúp đỡ của họ quan trọng hơn là sự tin tưởng mà họ đã dành cho cô. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net